Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm rồng sáu phường, tác giả từ Khánh Phụng, giọng đọc Viết Linh Phần thứ 22 Phát xích y sáng lập môn giáo Trên Bích Hải thiếu hiệp trường ngâm Trị Anh liền kể rõ tiền nhân hậu quả cho mọi người nghe ta ngũ ương ra mặt hòa giải, Bích Lạc chân Quân lớn tiếng cười việc tối hôm nay đã có tạ huynh đứng ra làm trọng tài lão phu coi như không có chuyện gì hết bích lạc chân quân vừa nói xong bỗng có mười mấy bóng người phi tới đó là những hòa thượng đều có tiếng tăm trong chốn võ lâm người đi đầu chính là khôi mục hòa thượng theo sau chính là hòa thượng mặc áo đỏ chính là xích phát tôn giả với bát đại hộ pháp người nào người nấy tay đều cầm thiền tượng trông rất nghiêm nghị bích lạc quân lại tưởng là người của khôi mục hòa thượng mời tới còn khôi mục hòa thượng lại tưởng là cao thủ của bích lạc cung Nên cả hai cùng giật mình kinh hãi, vì thấy thần pháp, thủ pháp của người này rất cao siêu, ngay cả thiên mẫn cũng ngạc nhiên bảo thầm. Từ khi mình ra đời lăn lộn giang hồ đến giờ, chỉ có hai năm trời thôi, cao thủ của các môn phái mình cũng gặp khá nhiều rồi. Nhưng không có người nào mà có công lực mạnh như thế này, trừ phi có đệ nhất kỳ nhân túy tiên ông, hay tạ đại ca, bích lạc chân quân và khô mộc hòa thượng ra, thì ta không nghĩ ra được người nào như thế Nghi đoạn chàng ngẩng mặt lên nhìn thì thấy đó là một vị lão đạo sĩ tóc bạc dài xuống tận vai và lông mày cũng xuống tới má, mặc áo đạo bào màu xám. Ngũ Ương đã vội nói, <cười> Đạo huynh tới nhanh thật. lão đạo sĩ tóc bạc ấy quay đầu chào Tiểu Kỳ một cái rồi nói, Ma quan tham kiến người trưởng môn. Tiểu Kỳ vội đáp lễ và gọi người đó là sư huynh. Thì ra lão đạo sĩ ấy chính là ma quan đạo nhân, danh túc của phái không động. Ông ta từ từ vái chào Bích Lạc chân Quân và nói Thiền tai, thiền tai, xin chân Quân thừa lỗi cho bần đạo xâm nhập quý cung như vậy. Bích Lạc chân Quân nhìn kỹ liền giật mình kinh hãi thầm. Thế ra cao thủ võ lâm Trung Nguyên đều đã lần lượt đến Hải Nam hết, chẳng lẽ họ đều hẹn nhau tới đây? Y tiến lên trên ngọc Bích vái chào và nói Ma quan đạo hữu khỏi cần phải khách sáo như vậy, ngày hôm nay Bích Lạc cũng có hân hạnh gì mà lại được nhiều cao nhân giáng lâm như vậy khốm mục hòa thượng đã nhận ra vị đó là danh túc duy nhất của phái không động nhưng phong phanh ông ta tiềm tù ở sau núi không động và đã không nghĩ đến việc tuần tục nữa rồi sao bây giờ lại đột nhiên xuống núi và còn cô nương họ vạn là cái gì của trưởng môn người trưởng môn của phái không động là thông hóa đạo nhân người đứng đầu của nhóm ngũ thông sao bây giờ lại biến thành một cô nương như vậy lão hòa thượng đang suy nghĩ và thắc mắc thì ma quan đạo nhân đã tiến tới gần vái chào và hỏi vô lượng thọ phật Đại sư, chúng ta đã lâu không gặp mặt nhau rồi. Đại sư vẫn được mạnh giỏi đó chứ. Không một hòa thượng chắp tay vái chào và đắp. Nghe nói đạo huynh đã tiềm tu dưỡng tâm, lâu nay không can thiệp đến chuyện trần tục nữa. Ngày nay được tái ngộ, trong đạo khí của đạo huynh đã khác hẳn xưa nhiều. Ma quan đạo nhân thở dài, tai kiếp của võ lâm đã tới trước mặt. Bần đạo thấy bọn quần ma đang múa may quay cuồng. Lời nói của tà đạo hữu vừa rồi rất có lý. Hai vị ở trong võ lâm rất có danh vọng Vậy hai vị nên liên tay hợp tác với nhau thì hơn. Ông ta ngừng dây lát rồi lại nói tiếp. Đại sư, xin thừa lỗi cho bản đạo trực ngôn. Chùa Đại Hùng ở trên Thái Hành có lẽ lúc này đã bị tài kiếp rồi. Mọi người nghe ma quan đảm nhân nói như thế đều kinh hãi khôn tả. Vì chùa Đại Hùng trên núi Thái Hành đã xây dựng trên 200 năm nay. Hoài danh lừng lẫy trên giang hồ, không kém gì chùa thiếu lâm. huống hồ không một đại sư lại có tiếng là đệ nhất cao thủ Trung Nguyên. Trừ phi Hải Nam Bích Lạc Cung mới dám vuốt râu cọp thôi. Nhưng bây giờ Ma Quan Đảo Nhân, một danh túc của phái không động nói ra, không ai dám không tin. Không một hòa thượng nghe nói cũng kinh ngạc hết sức, lại tưởng là mình nghe nhầm. Tuy 9 người đi Hải Nam chuyến này là 9 đại cao thủ của Đại Hùng đã đi hết, nhưng trong chùa vẫn còn những mấy trăm vị hòa thượng, mà mỗi người có một chức vụ riêng, võ công cũng khá cao siêu. Hương hộ giữa mình với các môn phái không có tù hàn gì cả. Nên nhất thời ông ta không nghĩ ra được Tại sao lại có biến cố như vậy? Ông ta ngẩn người ra rơi lát Rồi lại lên tiếng hỏi tiếp Đạo huynh nói như vậy là ý nghĩa gì? Ma quan đạo nhân chắp tay chào và đáp Không những bào chùa của đại sư xảy ra biến cố Mà ngay cả võ lâm cũng đang lông nguy chân quân Một tháng sau Bích Lạc Đại hội Chưa chắc đã cử hành được Ngoài ra lại còn có nhiều biến cố Khiến người ta không thể tưởng tượng được nữa Bích Lạc chân quân liền dần giữ hỏi Như vậy chắc trong võ lâm đã có một bọn già không chịu chết mà vẫn tự nhận là danh môn chính phái. Muốn liên tay để đối phó với những kẻ không phục tòng mình có phải không? Như vậy cũng hay, để chúng tới đây xem tài ba của ai cao ai thấp. Má con đảo nhân vội xua tay đỡ lời Xin chân Quân chớ có hiểu lầm. Thiên hạ võ lâm tuy có rất nhiều môn phái thực nhưng xuất xứ cùng một nguồn gốc nên có ai chia ra bên nào là má đạo và bên nào là chính đạo đâu. Việc này nói ra thì dài lắm. không Mục Hòa Thượng có vẻ sốt ruột vội hỏi Vừa rồi đạo huynh cho biết chùa Đại Hùng đã có biến cố lớn, chẳng hay sự thể thế nào. Xin đạo huynh cho hay rõ. Lúc bần đạo tới đây, nghe nói các võ lâm đồng đạo ở Hoàng Hà đã hoàn toàn ngộ tai kiếp. Bảo chùa danh tấn giang hồ, tất nhiên là phải bị trước tai kiếp. Như vậy xin đại sư hãy tạm ngừng lời để bần đạo nói hết sự thể cho đại sư nghe. Rồi tất cả chúng ta bàn cách đối phó. Tạ Ngũ Ương nghe ma quan đạo nhân nói như vậy, không sao nhìn được nữa, cũng xen lời hỏi. Đạo huynh nói nghiêm trọng như vậy, chẳng hay võ lâm trung nguyên đã xảy ra biến cố gì lớn lao như thế. Tất cả mọi người vội xuống lại gần, mấy trăm đôi mắt đều nhìn cả vào ma quan đạo nhân. Lão đạo sĩ thùng thẳng nói, ba vị đều là tôn sư một đời, hoài danh đã lừng lẫy nhiều năm. Trường cố võ lâm cũng đã hiểu biết rất nhiều. Không biết ba vị còn có nhớ việc xích y giáo đã quật khởi năm xưa không? Ngũ Ương ngâm nghĩ dây lát rồi hỏi lại, xích y giáo ư? Ma quan đạo nhân gật đầu đáp, Đúng. Sĩ Y giáo chủ Mao Thông người sáng lập ra xích Y giáo năm xưa trên núi Bàng Sủng bị Ngọc Hư chân nhân của phái Côn Luận chỉ một trường đánh lui. Thế rồi từ đó im hơi lặng tiếng mấy chục năm liền. Không ngờ gần đây chúng lại xuất hiện trên giang hồ. Chúng định quét sạch thiên hạ võ lâm nếu ai không chịu khuất phục chúng. Khung mục hòa thượng nghe lão đạo sĩ nói tới ba chữ xích Y giáo liền tỏ vẻ hoàng sợ và hỏi tiếp: Nếu quả thực là xích Y giáo quấy nhiễu bổn chùa thì lão tặng phải về ngay mới được. Nói sau, ông ta chắp tay vái chào Bích Lạc Trân Quân và nói tiếp. Việc của chúng ta xin cho Lão Tăng được khất đến ngày khác. Bích Lạc Trân Quân tùm tìm cười đắp. Nếu bảo chùa của Đại sư hữu sự thì xin cứ tự tiện. Không một hòa Thượng vội vàng quay đầu lại ra hiệu cho bọn xích phát tôn giả với tất cả 9 đại đệ tử đi theo mình ngay. Ma Quan Đạo Nhân đột nhiên lên tiếng gọi. Đại sư, hãy khoan. Không một hòa Thượng liền ngừng chất lại. Ma Quan Đạo Nhân lại nói tiếp. Trước khi bần đạo lên đường, phong thanh ở các đồng đạo bắc ngạn sông Hồng Hạ đã lọt vào bàn tay ma, trong đó có phái Trung Nam, phái Hoa Sơn, phái Ngũ Đài. Như vậy chắc bảo chùa cũng không sao thoát được. Phần này đại sư về cũng không có ích lợi gì, và cũng không bổ cứu được đâu. Chỉ bằng hãy ở đây thường lượng mưu kế đối phó có hơn không? Khuôn Mục Hòa Thượng hai mắt hầu như nổ lửa, lớn tiếng hỏi lại. Chẳng hay đạo huynh có cao kiến gì? Mà quân đạo nhân lại trả lời tiếp xu hướng của sikh y giáo gần đây mục tiêu lớn nhất của chúng lập bốn phái thiếu lâm võ đăng thanh thành và Nga Mi. hạn cho bốn phái ấy đúng kỳ hẹn đầu hàng chúng hiện giờ đạo hữu của các phái đang tề tập ở quân sơn để đối phó vì nghe nói đại sư tạ đạo hữu với tiểu sư muội của trưởng môn tệ phái cùng nhơn thiếu hiệp đã trước sau tới hai năm nên bần đạo mới phải tới đây đưa tin cho quý vị và bần đạo còn phải đi mời chân quân hồ các đạo hữu của các phái để cùng ra tạo phúc vệ đạo cho võ lâm bích lạc chân quân cười ha ha Xích <cười> y ma giáo chủ là một tên yêu ma tiểu quỷ Mà cũng dám ngông cuồng như vậy ư Ma quân đảm nhận lại nghiêm nghị nói tiếp Trần quân không nên coi thường y Xích y giáo chủ ẩn trú mấy chục năm Bây giờ mới xuất hiện Tất nhiên võ công của y phải hơn người Nên y mới hạ nổi như vậy Và nghe nói y còn có người đỡ đầu cho nữa Ngũ ương kinh hãi hỏi Đạo huynh nói người đỡ đầu cho y Có phải là bạch cốt thi ma của bạch cốt giáo Ngoài sa mạc đó không Bạch cốt thi ma còn sống ở trần gian này ư Khuôn Mộc Hòa Thượng xưa này vẫn coi thường mọi người Nhưng nghe đến Bạch Cốt Thi Ma cũng phải kinh ngạc mà hỏi như vậy Ma quân đạo nhân thở dài một tiếng rồi đáp Năm xưa ma giáo chủ bị Ngọc Hư chân Nhân đánh bại Tự biết không thể tranh hùng với các đại môn phái ở Trung Nguyên Nên Y mới chạy ra ngoài sa mạc mà vái Bạch Cốt Thi Ma làm sư phụ Bây giờ Thi Ma tuy đã đến ngày đền tội ác và đã chết lâu năm rồi Nhưng người thừa kế của Bạch Cốt giáo chủ là đại đệ tử đắc chí của Y Tên là Xích Y Ma quân Ý đã học được hết chân truyền của Thi Ma Và hình như võ công của Ý còn cao siêu hơn Thi Ma nữa là khác Thủ đoạn hay còn ác độc hơn cả Thi Ma Mao thông với người đại sư huynh ấy Thực là ý hợp tâm đầu Nên hai người chơi thân với nhau Rồi do xích quân ma lân xối dục, Ma quân tái sáng lập xích ma giáo Để đối địch với các môn phái ở Trung Nguyên Ông ta ngừng lại dây lát rồi tiếp Hành động của xích y giáo rất thần tốc Trong mấy ngày bần đạo đi xuôi miền Nam Chắc đã có khá nhiều võ lâm đồng đạo Bị ngộ tai kép rồi Đạo hữu của các phái đang tê tập vào quân sân, chỉ chờ mấy vị tới nơi là cùng ra tay đối phó với sích y giáo ngay. Bích lạc chân quân nghe xong ngấm nghĩ dây lát rồi mới ngẩng đầu lên đáp: Bạch Cốt Thì Ma năm xưa xưng hùng ở ngoài sa mạc, tự cho mình là võ công vô địch, mẫu đã muốn gặp y để xem y là nhân vật như thế nào. Nhưng vì hai nơi cách nhau quá xa nên chưa đi được. Không ngờ y đã chết rồi. Mao Thông, giáo chủ của sích y giáo đã dám liên kết với sích ma quân để gây hại cho võ lâm việc này dù cho các đồng đạo trung nguyên không kêu gọi, bích lạc cung cũng phải hiến thân cho chính nghĩa. cho võ lâm, huấn hộ đạo huynh lại dáng lâm như vậy, hiện giờ trong cung còn một chút việc mọn, chưa thể đi ngay được, phải chờ các vị đạo huynh nghĩ cách đối phó. nếu có việc gì các vị đạo huynh muốn sai bảo, tại hạ xin nguyện hết sức. mà quan đạo nhân thấy lão ma đầu này đã nhận lời, vội chắp tay vái chào và nói. thiên tài, trần quân đã nhận lời như vậy, thì còn gì bằng, bạch đạo xin thay mặt mọi người cảm ơn trước khốm một hòa thượng cười đỡ lời nếu chân quân cũng muốn gặp Sích lân ma quân thì còn gì bằng sự thù hành nho nhỏ của núi thái Hành với bích lạc cung từ nay trở đi xin bỏ qua và coi như là xong chúng ta đánh cuộc với nhau xem ai lấy được đầu của xích lân ma quân với mau thông thức chẳng hay các đạo hữu nghĩ sao bích lạc chân quân lớn tiếng cười đáp vụ đánh cá này thật là mới mẻ lắm chúng ta quân tử nhất ngôn đúng vậy quân tử nhất ngôn Từ mã nan tri khốm một hòa thượng trả lời như vậy mà quan đạo nhân ngắm nhìn thiên vấn và hỏi nhạc thiếu hiệp anh hoa nổi liếm quả thực là một nhân sĩ tuyệt xuất của phái côn luân trước khi lên đường vạn côn nương có dặn bảo bình đạo vì năm xưa mau thông bị ngọc hư chân nhân đánh bại cho nên y rất hận thù quý phái vì vậy mong thiếu hiệp mau trở về côn sơn đợi lệnh thiên bấn vâng lời tiểu kỳ lên tiếng vấn đại ca cha muội và các người đều ở quân sơn chúng ta mau trở về tới đó đi Phùng Nhi vì ở cạnh nhạc thúc thúc nên không dám nói nhiều Lúc ấy nó kéo tay ngũ ương và kêu Sư phụ, lần này sắp phải đánh nhau đến nơi rồi Sư phụ, dạy cho con mấy miếng võ đi chứ Tạ ngũ ương cười Còn nhãi này, phò thất tinh trưởng Mỹ đất luyện thuộc chưa Mà đã đòi ta dạy cho phò khác Ai bảo là không thuộc, nhưng có điều không tốt Là tuy đánh được người, nhưng không đả thương được người Đó là tại công lực của con chưa đầy đủ đó Ai bảo công lực của con chưa đầy đủ nào chỉ vì trường pháp của sư phụ, không có ai lực đó chứ. Sư phụ truyền cho con môn kiếm khí đi." Hai thầy trò đang nói chuyện, khô một hòa thượng niệm một tiếng Phật hiệu và nói: "Ma quan đạo nhân, Tàn đạo huynh, bây giờ chúng ta lên đường ngay chứ?" Vì lão hòa thượng vẫn còn tức giận Bích Lạc chân quân nên không muốn gọi, chỉ ra hiệu bảo xích phát tôn giả với Tam Đại hộ pháp rồi lần lượt đi luôn và cũng không chào Bích Lạc chân quân nữa. Bích Lạc chân quân làm như không trông thấy, đứng dậy lớn tiếng nói: Quý vị có việc bận phải đi ngay, không tiện ở lại, thì để ngày khác hãy mời quý vị đến chơi bích lạc cung này vậy. Ông ta lại bảo một đồ đệ rằng, Từ Nguyên Hư, mau đưa các vị đạo hữu xuống thuyền đi. Từ Nguyên Hư cung kính vâng lời, ma quan đạo nhân, ngô ương, thiên mẫn, tiểu kỳ, trì anh và mấy người vái chào cáo từ bích lạc chân quân. Trận phong ba bão táp ở Hải Nam đã tiêu tan hết. Chuyến đi này được sửa hòa một cách thuận tiện như vậy, quả thực không ai ngờ tới. Nguyên hư dẫn mọi người đi xa khỏi Bích Lạc Cung, ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng còn chuyện xích y giáo quấy nhiễu Trung Nguyên. Tuy vừa rồi ma quan đạo nhân đã nói qua loa như thế, nhưng sự thực mọi người vẫn chưa hiểu được tường tận. Tuy vậy tin đó cũng kinh người rồi. Vì Trung Nam, Hoa Sơn, Ngũ Đài, ba đại môn phái ấy ở tên giang hồ tiếng tăm lừng lấy đã lâu. Thế mà xích y giáo chủ chỉ ra tay tấn công một cái, là ba môn phái ấy đã bị tan rã liền. Vậy tên ma đầu Mao Thông ấy thần công như thế nào mà lại lợi hại đến như vậy? khu Mục Hòa Thượng là đệ nhất cao thủ ở Trung Nguyên, tuy đã đánh cuộc với Bích Lạc chân Quân lấy đầu xích lên ma quân với Mao Thông, hai tên ma đầu làm đích. vô công ngày nay của ông ta quả có hơn Ngọc Hư Tử, người của phái quân Luân năm xưa rất nhiều, vẫn biết Mao Thông trước kia là bài tướng của Ngọc Hư Tử. Nhưng công thức này bây giờ còn không thích hợp nữa, vì việc đã cách mấy chục năm. Nếu nói về võ công năm xưa thì mình chỉ ngang với Ngọc Hư Tử mà thôi. Chứ ngày nay Mao Thông phải khắc Mao Thông ngày xưa. Nếu y không chắc thắng nổi mọi người thì không bao giờ y dám quay trở lại như thế và cũng không thể nào quét sạch được mấy môn phái ở phía Bắc một cách dễ dàng như vậy. Lão Hòa Thượng vừa đi vừa ngẫm nghĩ nhưng không lên tiếng nói. Ngũ Ương biết ma quan đảm nhân đã luyện thành công môn ly hợp thần công rồi và võ công đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa. Lời nói của lão đạo sĩ tất nhiên phải là thực. Không còn giả dối được. Hư Hộ năm xưa mình đi ra ngoài sa mạc đã gặp Bạch Cốt Thi Ma một lần. Tuy chưa đấu với Thi Ma, nhưng chỉ xem thần sắc, màu da và hành động của đối phương, cũng biết đối phương có một môn võ rất thần bí, khiến người ta không thể đo lường được đối phương có võ công cao siêu đến mức độ nào. Cho nên bây giờ ông ta nghe nói Xích Y giáo chủ Mao Thông định quét sạch võ Lâm Trung Nguyên, lại nghĩ đến tiếng cười nhạt và vẻ mặt âm trầm của Thi Ma năm xưa, ông ta liền cho câu chuyện này của không sai chút nào. Nên ông ta vừa đi vừa suy nghĩ Không nói năng gì hết Thiên Mẫn, Tiểu Kỳ, Trì Anh Ít tuổi hơn mọi người, võ công lại cao Người tài giỏi nhất giang hồ Như khôn mộc hòa thượng với bích lạc chân quân Thì ba người đã biết rõ Tuy nghe ma quan đạo nhân nói xích ma giáo lợi hại thế nào Nhưng ba người không nhận thấy đó là việc quá quan trọng Cho nên ba người không có vẻ lo âu gì hết Nhưng vì thấy ai nấy Đều giờ hết tốc lực ra đi Nên ba người cũng không tiện lên tiếng nói chuyện với nhau Hơn một nửa canh giờ sau, mọi người đã đi được hơn trăm dặm Lúc ấy, trời sắp sáng tỏ, gió bể mát dịu, mặt trời chưa mọc nên vẫn còn u ám. Đang lúc ấy, bỗng có tiếng quát hỏi. Ai đó, đứng lại. Tiếp theo đó, một cái bóng người nhanh như bay tới. Đại đồ đệ của Bích Lạc chân Quân là Tư Nguyên Hư, tất nhiên phải nghe ra tiếng quát tháo ấy là của ai. Y giật mình kinh hái, vội quát bảo. Ma... Y vừa nói câu ma đã có tiếng người trả lời. Phải, lão đây. Bùng, từng nói và tiếng kêu cùng xảy ra một lúc, không một hòa thượng vẫn cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước, không tranh né gì hết. Lại một cái bóng người nữa bị đẩy chéo ra ngoài xa hơn trường. Ma sư đệ, tại sao lại lỗ mắng như vậy? ngũ huynh thừa lệnh tiến khách đó. Ủa, tên đó làm sao vậy? Người lên tiếng hỏi đó chính là ma vô cầu, thực là oan gia lại gặp nhau. Trước kia, y đã dùng âm lôi phá vỡ cửa chùa đại hùng. Bây giờ y bị khô một hòa thượng đầy cho khí huyết rào rực, suýt nữa bị thương nặng. Điều này cũng không thể trách y được, vì y với cổ cửu dương thừa lệnh đuổi theo phi hồng. Lúc ấy, cục diện ở Bích Lạc Cung vẫn còn gây cần lắm. Huynh đệ chúng càng không biết sư phụ đối xử với những người ở ngoài tới như thế nào. Và tất nhiên, theo cấm điều của ngày thường, thì ai đã tự tiện vào trong cung, không người nào được sống sót ra khỏi cung hết. Bây giờ anh em chúng thấy mười mấy cái bóng người lướt tới, lại tưởng là người trong Bích Lạc Cung đào tàu ra. Cho nên anh em chúng mới phải cả đường hỏi cho kỹ đã Ngờ đâu chỉ bị lão hòa thượng khẽ đẩy một cái Đắp bắn ra ngoài xa Lúc ấy ma vô cầu nghe sư huynh mình nói Mới biết là mình hiểu lầm Nhưng y không nói năng gì được nữa Mà chỉ ngồi ngay xuống điều hơi vận thức Để cho khí huyết khỏi dạo rực Xong rồi y mới lắc đầu nói Tiểu đệ thừa lệnh đuổi bắt tiểu tử họ cốc Nhưng tới giờ vẫn chưa thấy y đâu hết Trong khi y nói câu đó Thì bọn không một hòa thượng đã đi xa rồi Nguyên Hư xoa tay bảo Y cứ ngồi đó vận công điều khí Rồi mình vội đuổi theo các người kia liền Không bao lâu Mọi người đã đi tới cửa bể Thiên Mẫn, Tiểu Kỳ vội đi tới người nhà thổ dân Để lấy lại ngựa mà hai người đã gửi tại đó Nguyên Hư sửa soạn Một chiếc thuyền ba buồm thực lớn để chờ mọi người Mọi người xuống thuyền xong Y mới cáo từ quay trở về Bích Lạ Cung Hôm đó trời qua mây tạnh, Thuận buồm xuôi gió Chiếc thuyền đi nhanh như một mũi tên bây giờ thiên mẫn, tiểu kỳ tỷ anh mới có tâm trí để thưởng thức cảnh ở ngoài khơi ngũ ương trông thấy cảnh trời đẹp vội ngâm nga mấy câu thơ không một hòa thượng thì ngồi xếp bằng tròn nhắm mắt nhập định bỗng nghe ngũ ương ngâm thơ liền mở mắt ra hỏi ta đạo hữu đạo pháp huyền thông đã tu luyện tới mức tiên cảnh rồi còn xuống dưới trần gian làm gì nữa ngũ ương vừa cười vừa đáp có phải đại sư cho để ra đời như thế này rất là ngu giải không ma quan đạo nhân liền xen lời nói Dù là thần tiên, lúc này thấy ma khí chưa sạch Thì muốn ngồi yên một nơi tu hành cũng chẳng được Phùng Nhi nghe không hiểu các người nói gì Liền lên tiếng hỏi Thì anh thấy vậy vội quát bảo Phùng Nhi không được vô lễ Nhưng Phùng Nhi vẫn lên tiếng nói Sư phụ, biệt hiệu của sư phụ là gì vậy? Ngũ ương vừa cười vừa đắp Không sao, phải đó Làm đồ đệ phải biết ngoại hiệu của sư phụ mới được Ngoại hiệu của sư phụ con là phi thiên thần muội Phùng Nhi vừa cười vừa đỡ lời còn chưa có ngoại hiệu sư phụ là lão muội thì con là phi thiên tiểu muội nhé mọi người nghe con nhỏ nói như vậy không sao nhìn được cười Ủa, sư phụ xem kìa cái gì vậy Phùng nhi đột nhiên chỉ vào một cái bóng đen ở trên mặt biển mà la lên như vậy ngũ ương vừa nhìn theo về phía đó thì khung mộc hòa thượng đang lớn tiếng nói đó là một chiếc thuyền nhỏ thiên vẫn kêu ủa một tiếng tiểu kỳ ngồi cạnh đó vội hỏi mẫn đại ca đã phát hiện ra cái gì vậy thiên vẫn đáp Huynh thấy chiếc thuyền này hình như đang theo dõi chúng ta. Ma quan đạo nhân khẽ xua tay, bàn tay trắng đón nạ của ông ta bỗng lộ ra những ngón tay thật dài. Ông ta mỉm cười. Nơi đây thủy sản rất là phong phú, dân cư sống về trải lưới. Đây có lẽ là thuyền đánh cá, quý vị không trông thấy trên thuyền có hai người hay sao? Thuyền nhỏ kia càng tới gần, mấy vị cao thủ đã trông thấy rõ bóng người trên thuyền và chiếc thuyền ấy cùng đi theo một hướng với chiếc thuyền lớn. Nhưng khi tới chỗ cách thuyền chừng mấy chục trường thì lái sang phía đông ngay. Mọi người trông thấy phía dưới chiếc buồm trắng xóa Có một người Đột nhiên trên mặt bể có tiếng kêu gọi Mẫn đại ca, mất đại ca Tiếng nói ấy giống hệt tiếng của tỷ Anh Trị Anh thẹn vô cùng vội nói Mẫn đại ca, y là cốc Phi Hồng đó Thiên Mẫn gật đầu Ủa, y ở đảo Hải Nam đã đào tàu ra đến đây rồi Chàng thở dài và nghĩ thầm Phi Hồng đã được chân truyền của độc cô bà Nếu để y thoát khỏi miệng hồ trở về trung nguyên Thì sẽ có không biết bao nhiêu người Sẽ còn bị y giết hại Chiếc thuyền nhỏ đi đã xa, nhưng tiếng của phi hồng vẫn còn vòng tới. Trị Anh vừa tức giận vừa bật cười mang lớn. Thực là đồ điên! Gần đây, trên quân sơn ở Động Đình, tổng đàn của bài giáo đột nhiên não nhiệt hẳn. Trên mặt hồ, thuyền bè của bài giáo đi lại luôn luôn để tuần tiễu và tiếp đón các khách ở xa tới. Trong trả lâu, tử quán ở Nhạc Dương lúc nào cũng có những người hiếu sự ngồi thì thầm bàn tán và hỏi giỏi nhau xem gần đây bài giáo đã xảy ra chuyện gì vì thấy người của bài giáo đi lại rất tấp nập, có một người đã dò biết được tin tức nói cho mọi người hay rằng đây là một việc trăm năm chưa chắc đã có một lần như thế này, vì các cao thủ của các đại môn phái trong thiên hạ đều đến nhạc dương hết, nhưng người đó lại không biết tổng đàn sắp khai hội gì mà người ta đến đông như vậy, y đoán chắc thể nào cũng có một trận đấu rất kịch liệt. y có biết đâu lần này mọi người tới là để nghĩ cách đối phó với xích ma giáo. Người càng tới càng đông, mà trong đó những tay cao thủ đã lâu hàng mấy chục năm nay không hề ló mặt ra ngoài giang hồ. Ở trong tổng đàn bài giáo, hiện đã có thầy trò ôm mông lão quái Vạn Tùng Linh, cha con Trúc Tam Lập, ngũ thông của phái không động, công tôn minh của phái Nga Mi ông cháu lão tiêu đầu chứ Thủy Phương, nghiêm tịnh hoàn của Hắc Long Bang với đồng khai sơn của phái Hoa Sơn. Các đại môn phái của Võ Lâm đã tới già nửa, nhất vị đại sư của chùa thiếu lâm tới nơi nghe phong phanh xích y giáo đồ bắt đầu xâm phạm chùa thiếu lâm nên ông ta bảo cha con tam lập ở đây còn mình thì phải về chùa thiếu lâm trước còn ngọc thanh chân nhân người trưởng môn của phái võ đăng đã phái đệ tử tới đảm nhiệm công việc liên lạc nhưng hôm qua y đột nhiên rút lui luôn lần này thiên vẫn về tới tin đó đồn đến quân sơn khiến ai cũng ngạc nhiên hết sức đi cùng với chàng lại còn có cả đệ nhất cao thủ của võ lâm là Khô Mộc hòa thượng với chín đại đệ tử cùng phi thiên thần muội tôn phủ khai sơn của phái khai sơn mà mấy chục năm không hề bước chân ra giang hồ cũng về tới hai đại ma đầu giá lâm quân sơn khiến cho những người ở đó thêm phấn khởi Độc cốt trưởng lão hướng lao ra càng mừng rỡ thế nên cùng mọi người ra bến đỏ ở quân sơn nghe đón khi vào tới trong khách sạn ai nấy chào nhau và hàn huyên xong thủ hạ của bài giáo đã bày tiệc ra liền trong các người khách ấy vì khôi mộc hòa thượng danh vọng cao nhất nên ai nấy cũng đồng thanh mời ông ta làm chủ tọa Ghế thứ hai là Tạ Ngũ Ương, ghế thứ ba là Ma Quan Đạo Nhân, ôm mông Lão Quái ngồi ghế thứ tư. Tiếp theo đó là Tùng Linh, Tam Lập, Công Tôn Minh, chữ Lão Tiêu Đầu các người. Ma Quan Đạo Nhân vì có sư muội là Vạn Tiểu Kỳ, người trưởng môn của bổn Môn có mặt tại đây, nên cường quyết không ngồi ghế thứ ba. Mọi người đành phải nhường cho Tiểu Kỳ với Ma Quan Đạo Nhân cùng ngồi một mâm. Không Mộc Hòa Thượng với Ngũ Ương hai người cũng nhường nhau mãi rồi mới ngồi xuống. Rồi qua được ba tuần, độc cô Phong đứng dậy chắp tay lớn tiếng nói. Đại sư, các vị trưởng lão, các vị lão ca, giang lâm quân sơn, thiến đề với toàn thể tệ giáo lấy làm hân hạnh vô cùng. Đệ đại diện cho tệ giáo, xin mời quý vị uống cạn một chén rồi nhạt. Nói xong, ông ta cạn chén và tiếp. Lần này, xích y giáo chủ Mao Thông, thì có bạch cốt ma giáo đỡ đầu cho, đã phục giáo trên núi bàn súng, và lại chúng giờ thủ đoạn chớp nhoáng tấn công các môn phái. Chỉ trong mấy ngày trời, mấy đại môn phái ở phía Bắc đã bị chúng phá tan. Như vậy cũng đủ thấy chúng lợi hại như thế nào. Hôm nọ nghe nói Thiếu Lâm và Võ Đăng, hai phái cũng nhận được thư của xích y giáo chủ gửi tới. Chúng còn mời nhất vị đại sư làm phó giáo chủ cho chúng. Những hành động vô lý ấy của chúng, thể nào bên trong cũng có âm mưu rất lớn. Cho nên nhất vị đại sư đã vội vàng trở về Thiếu Lâm. Phái Võ Đăng cũng cử một vị cao túc đến đây. Nhưng hôm qua đã về núi rồi, đủ thấy sự thể nghiêm trọng lắm. Nghe nói Ma giáo xuất động bừng mạnh như vậy chắc ai ai cũng có thể biết được một chút tin tức. Ngờ đâu sự thật lại khác hẳn. Hành động của chúng lại rất huyền bí. Các võ lâm đồng đạo ở Bắc Phương đã phải theo chúng rồi. Hiện giờ chúng lại gây hấn đến hai đại môn phái Thiếu Lâm và Võ Đăng. Nhưng không ai dò ra được một chút tin tức nào cả. Đệ đã ra lệnh cho anh em tệ giáo ở Thượng Hạ Du trên sông Trường Giang rồi. Nhưng theo các thủ hạ báo cáo thì mỗi người nói một cách khác nên không sao rõ ràng được. Ngay như các đại môn phái có mặt tại đây Đều có đệ tử khắp giang hồ Mà những người đó lượm tin tức của sức y giáo Cũng như tin của các thủ hạ tệ giáo mà thôi Như vậy đủ thấy hành vi của sức y giáo huyền bí thế nào rồi phe này võ lâm thiên hạ sẽ bị một tai kiếp lớn Hiện giờ các vị có mặt tại đây Đều đã là tôn sư nhất thời Chắc thể nào các vị cũng có cao kiến Theo ý của đệ Thì chúng ta hãy cử một vị cao nhân ra Chủ trì toàn cục Để thống nhất hành động đối phó với sức y giáo Không hiểu các vị còn có cao kiến gì không? Ông ta vừa nói xong, mọi người đã vỗ tay tán thành Vạn Tùng Linh liền đứng dậy Đưa mắt nhìn mọi người một lượt Rồi mới lên tiếng Các vị đã tán thành ý kiến của độc cô trưởng lão chưa? Nếu ai nấy đều tán thành Thì để đại diện cho phái Côn Luân Xin mời khô mộc đại sư chủ trì toàn cuộc đại hội Về đạo diệt ma này Không biết ý kiến của quý vị ra sao? Ôm Mông lão quả cười the thế một hồi rồi đáp Khô mộc đại sư Đức Ca Vọng Trọng Chủ trì toàn cuộc rất là đích đáng Phái ôm Mông chúng tôi xin tán thành trước. Mác quan đạo nhân ngấm ngầm đưa mắt ra hiệu cho tiểu sư muội tiểu kỳ liền đứng dậy. Thì lúc ấy tạ ngũ ương cũng đứng dậy một lượt và đồng thanh nói bổn tịnh xin đồng ý. Tiếp theo đó các phái cũng đồng lượt tán thành. Giờ này không một hòa thượng vẫn không coi ai vào đâu hết, vẫn ngông cuồng và tự đại vô cùng. Ngày hôm nay ở vào hoàn cảnh này, ông ta thấy mọi người coi trọng mình như vậy. Không khác gì các đại môn phái đã nhìn nhận mình là người lãnh đạo của Võ Lâm Trung Nguyên. Vinh dự ấy không còn gì sung sướng bằng nên ông ta từ từ đứng dậy niệm một tiếng Phật hiệu và đáp lão tăng có tài đức gì mà dám đảm nhiệm trọng trách này. Chứ Thủy Phương cũng đứng dậy nói đại sư đừng có khiêm tốn nữa ai cũng bầu đại sư rồi mong đại sư hãy gánh vác trọng trách này cho. tiếp theo đó lại có người vỗ tay khen ngợi. không một hòa thượng thấy mọi người đã nhất tâm đề cửa mình như vậy nếu từ chối nữa thì thế nào cũng bị người ta chế cười nên ông ta chấp tay lên trước ngực rồi lớn tiếng nói Các vị hiền huynh đã đề cử Lão Tăng như vậy. Lão Tăng còn từ chối nữa thì quả thực không biết điều thế nào. Cũng may các vị đều là tôn sư của một môn phái. Ai nấy đều hợp tác với nhau thì công việc mới thành công được. Nhưng Lão Tăng vừa ở Hải Nam về tới, tình hình xích y giáo như thế nào vẫn chưa biết rõ. Và lại còn nghe phong phanh tiêu chùa ở núi Thái Hành cũng bị xích y giáo chiếm cứ. Nhưng đến nay Lão Tăng cũng chưa được rõ tin ấy cho lắm. Vừa nghe Vạn Đại Hiệp nói thì Động Đại Hiệp có thể cho mọi người biết rõ tình hình ở phía Bắc ra sao không? Mọi người nghe khôn mộc hòa thượng nói như thế đều đưa mắt nhìn đồng khai sơn. Tệ phái không may bị ngộ nạn vì đại sứ hỏi tới. tại hạ đành phải xin báo cáo cùng quý vị. Nhưng việc này quả thực là ly kỳ hết sức. Y ngâm nghĩ giây lát rồi lại tiếp. trưởng môn sư huynh của tệ phái là Tây Nhạc Lão Nhân. Gần 10 năm nay tuy rất ít khi xuống núi. Nhưng các vị cao nhân của các phái có mặt tại đây cũng có khá nhiều vị. Năm xưa đã có lai like vãng với gia sư huynh rồi. Má quan đạo nhân, vạn tùng linh, trúc tam lập, độc cô phong, chữ lão tiêu đầu đều gật đầu Khai Sơn lại nói tiếp Tuy gia sư huynh tuổi đã gần 70 nhưng tính hết rất trung trực Coi kẻ ác như kẻ thù, chắc điểm này quý vị cũng biết rõ hết Chứ Thủy Phương xem lời nói Vài, quý sư huynh tính rất nóng này và coi kẻ ác như kẻ thù Tới tuổi già thì phong kiến tính tu, không xuống núi nữa Khai Sơn gật đầu, chữ lão ca nói rất đúng Chỉ một điểm này cũng đủ chứng minh tệ sư huynh không bao giờ tán thành chủ trương của sích ma giáo. Mọi người thấy y chưa nói tới vấn đề chính nên đã có một vài người xem vào bàn tán. Khai Sơn nói tiếp. Việc này lạ lùng lắm cho tới giờ tại hạ vẫn chưa nghĩ ra được nguyên nhân ra sao. Tuy y nói như thế mà vẫn chưa nói nguyên nhân của sự kỳ lạ đó khiến ai nấy đều ngạc nhiên hết sức. Y lại nói tiếp. Câu chuyện này xảy ra vào hồi nửa tháng trước đây. Tệ sư huynh đang ngồi ở trong tĩnh thất bỗng thấy trên bàn có một cái bao thư đỏ. Trên có để hai chữ, xính thư, viết bằng kim nhủ. Bên dưới có vẽ một cái đầu lâu trắng với hai cái xương đặt chéo. Tùy sư huynh không thích có người đến quấy nhiễu, cho nên mới xây ba căn thạch thất ở trên thượng Long Lãnh, suốt ngày chỉ có luyện tập võ công với tụng kinh, chứ không hề bước chân ra cửa. Trong nhà ấy cũng có hai sư điệt hầu hạ, việc gì cũng có hai sư điệt đi, nên tề sư huynh cũng chẳng cần phải ra khỏi cửa làm chi. Thượng Long Lãnh, cao hàng nghìn trường, chỉ có một con đường nhỏ, rộng không đầy một thước đi lên mà thôi, nên không người đến du ngoạn tuyệt tích, mà cả những người võ công hơi kém cũng không sao leo lên rồi nhất là từ khi Tệ sư huynh ở đó, các môn hạ đều ở quanh dưới lãnh, người ngoài có cánh cũng khó mà bay lên được. Tệ sư huynh bỗng nhiên phát hiện xính thư ấy thì ngạc nhiên hết sức, nhất là tên đó lại vẽ cái sọ với hai chiếc xương bắt chéo, đúng là của Tà ma ngoại đạo nào đưa tới rồi. Tệ sư huynh vội rút lá thư bên trong ra xem, thấy trên có viết: "Nay Thỉnh Tây Nhạc lão nhân làm phó giáo chủ của bổn giáo hạ khoản đề xích y giáo chủ mau thông trên chỗ hạ khoản còn có in một dấu tiền đỏ tề sư huynh đọc xong liền lầm bầm tà ma ngoại đạo thực là vô lý hết sức nói xong tề sư huynh liền vứt xính thư sang một bên không để ý tới hôm đó các sư điền ở dưới lãnh nghe có người lè lên trên thiên long lãnh để thơ ở trong nhà của trưởng môn ai nấy đều tức giận khốn tả và đã quyết chí hết thấy phỉ đồ của xích y giao tới thì thế nào cũng cho chúng một trận để cho chúng biết tay Tất nhiên, ai cũng cho cử chỉ của xích ma giáo như thế rõ ràng là muốn gây hấn với phái hoa sơn rồi. Chiều hôm đó, Tài Hạ có việc phải xương núi 3 ngày. Cũng may vì vắng mặt nên mới may mắn thoát khỏi bàn tay ma. Quý vị nên rõ, người trong võ lông ai cũng là người có máu hăng, thấy sư môn bị hại như vậy thì ít khi muốn mình còn sống sót. Đồng Khai Sơn đã lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm, và cũng là một nhân vật cứng cỏi, mà bây giờ lại nói ra câu may mắn không có ở trên núi. Như vậy khiến ai cũng phải ngạc nhiên vô cùng. Và còn có đa số người khinh thị y là khác Khai Sơn thở dài nói tiếp Ngờ đâu trong 3 ngày ngắn ngủ như thế Mà tình hình đã thay đổi hẳn Phải Hoa Sơn đã được gây dựng trong mấy trăm năm nay đã bị tiêu tan hết Nói tới đó không ai thấy y đau lòng chút nào Y ngơ ngác nói tiếp Việc này cũng là lùng thực Tại Hạ vừa về tới núi thì thấy các sư điệt có mặt tại đó, người nào người nấy đều tỏ vẻ hân hoan. Vừa trông thấy Tại Hạ, chúng liền vây lại và bảo Tại Hạ về muộn mất một ngày, có vẻ đáng tiếc lắm. Tại Hạ ngạc nhiên vô cùng, chẳng lẽ trong khi Tại Hạ đi vắng, ở nhà lại có chuyện gì không hay xảy ra chứ? Ngờ đâu đến khi Tại Hạ hỏi rõ, khiến Tại Hạ phải ngẩn người ra. Các vị có biết bọn sư điệt đã nói gì không? Hả? chúng bảo cho Tại Hạ biết là trưởng môn đại sư huynh hôm qua đã ở trước mặt mọi người, thủ tiêu phái Hoa Sơn và chịu đảm nhiệm chức phó giáo chủ của sức y giáo rồi. Tin đó không khác gì xét đánh ngang tay, khiến tài hạ không dám tin vào tay của mình nữa. Tệ sư Điệt là những người lớn tuổi. Năm nay cũng trên 40, mà người ít tuổi cũng trên 20 rồi. Ngày thường chúng ở mấy tỉnh như Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Bắc, Sơn Đông cũng có chút ít tên tuổi. Vậy khi nào chúng lại không phân biệt được nổi trung, gian, tà, chính. Nhưng quả thực chúng đã thay đổi hết rồi lúc ấy chúng thấy sắc mặt của tài hạ hơi khác lạ, đều khen ngợi tôn chỉ của sỹ uy giáo quang minh như thế nào, mục tiêu lớn rộng ra sao, và còn luôn mồm gọi ma giáo chủ. chúng coi tên tà ác ma đạo ấy như một tế thể thánh nhân vậy. tài hạ hết sức kinh ngạc, liền gạt mọi người và vội vàng lên trên thiên long lánh. lúc ấy mọi người nghe khai sơn nói đến đó đều yên lặng như tờ, không khí của đại sảnh nặng nề khôn tả. vừa rồi tài hạ đã nói đệ sư huynh là người coi kẻ ác như kẻ thù, không hiểu tại sao mới cách biệt có ba ngày. Mà tính nết của huynh ấy lại thay đổi hẳn Trong thế tài hạ Huynh ấy lại đưa tờ sinh thư với vẻ mặt hớn hở Và cho rằng làm phó giáo chủ Của xích y giáo là điều rất hấn hạnh. Lại còn nghiêm nghị nói rằng Hơn nghìn năm nay trong giới võ lâm Cứ chia ra môn phái này với môn phái nọ Quanh năm cứ đánh nhau luôn luôn Xích y giáo mới chủ trương vạn phái quy nhất Như vậy mới thực là tạo phúc cho võ lâm Cho nên Vì vậy mật tệ gia sư huynh mới cương quyết xóa bỏ phái hoa sơn Mà gánh vác nhiệm vụ mới là thế. Tại hạ ngạc nhiên vô cùng, nhìn kỹ lại lời nói và hành động, thái độ của tệ sư huynh, thì thấy huynh ấy không có gì khác lạ, mà tại sao tính nết lại thay đổi như vậy? Sau, tại hạ hết sức khuyên ngăn, ngờ đâu sư huynh còn bảo tại hạ là hủ hóa, không biết rõ đại cục. Để chờ ngu huynh xếp đặt công việc ở đây xong, sẽ đưa hiền đệ đi yết kiến chân nhân. Với tình thế đó, tại hạ đành phải vâng vâng dạ dạ mà bỏ đi ra. Ra tới bên ngoài hỏi các sư điệt, tại hạ mới biết. Hôm trước có một tên đầu đảng của tịch y giáo dẫn mấy tên giáo đồ tới đây, chủ trì nghi thức giải tán phái Hoa Sơn. Tại hạ kinh ngạc vô cùng và nghĩ rằng Tế sư huynh đã bị mắc hãm người ta rồi. Cả một đêm trời tại hạ không sao nghĩ ra được nguyên nhân. Tại hạ tự biết nếu cứ theo Tế sư huynh đi thì nào cũng trúng quỷ kế chứ không sai. Vì công lực cao siêu nhất Tế sư huynh mà còn bị như thế, huống hồ là tại hạ, cho nên tại hạ định xuống núi ngay để tìm mấy người đồng đạo mà thương lượng. Ngờ đâu Dọc đường nghe người ta đồn, phái Trung Nam, Ngũ Đại và Thái Hành cũng đã tham gia sức y giáo hết. Sau Tài Hạ nghe nói Hải Nam Bích Lạc Cung gửi thiếp đi mời các phái định tháng sau cử hành luận kiếm đại hội, Tài Hạ nghĩ thầm các bốn phái tụ tập ở một nơi chắc có thể giải quyết được vụ này. Vì vậy Tài Hạ mới rào bước xuống đây. Dọc đường nghe nói vạn Lão Ca với trúc Lão Ca các người đang ở cả nơi đây cho nên Tài Hạ mới vội tới tức thì. Mọi người nghe y nói xong, ai nấy đều ngần người ra nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng. Tây nhạc lão nhân của phái Hoa Sơn với bạch hạc đạo nhân của phái Trung Nam công lực rất cao siêu. Cả hai đều có mấy chục năm hỏa hầu. Những người có mặt tại đây ít người có thể thắng nổi hai tay ấy. Thế mà người ta chỉ phái có một người tới, không tốn một giọt máu nào. Mà đã khiến hai người ấy phải phục tòng nghe lệnh rồi. Vì thế không ai tin chuyện đó là sự thực hết. Mọi người đang xôn xao bàn tán Thì mâm thứ hai đã có một văn sĩ trung niên Mặc áo trắng đứng lên Người đó chính là Tạ Ngũ Ương Ông ta lớn tiếng cười và nói Lời của Đồng Đại Hiệp nói Khiến Tạ Mỗ nghĩ tới một việc Đó là chuyện xảy ra 40 năm về trước Lúc Tạ Mỗ đi ra ngoài sa mạc Nghe nói Bạch Cốt Giáo có một toa thuốc bí mật Gọi là Thánh Thủy Người nào muốn gia nhập giáo phái Phải uống một ly thuốc đó không có mùi không có vị Uống xong sẽ trung thành với họ mãi mãi Lúc ấy, tạm Bố có hỏi Bạch Cốt Thi Ma, y chỉ mỉm cười, không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Mao thông là môn hạ của Bạch Cốt Thi Ma, tất nhiên phải biết dùng thánh thủy. Huống hồ phía sau y lại còn có xích Lan Ma Quan đỡ đầu. Như vậy có thể dùng thứ thuốc ấy để làm loạn tâm tính của người, để hoàn thành giá tâm chinh phục Võ Lâm Trung Nguyên. Thứ thánh thủy ấy là lung thực, người uống nó phải tín nhiệm nó mới chịu uống. Với Tây Nhạc lão nhân, với Bạch Hạc đạo nhân, đừng nói là không chịu uống, mà dù có dùng võ lực bắt ép cũng chưa chắc được. Nên tiểu đệ rất lấy làm thắc mắc về việc này Trị Anh ngồi ở bên dưới Thiên vẫn nghe ngũ ương nói như thế Bỗng dì tay Thiên vẫn khé nói vài lời Thiên vẫn hơi ngẩn người Nhưng rồi lại gật đầu và quay lại Nói với Tùng Linh một hồi Cười chỉ của cả ba rất đột ngột Khiến mọi người đều phải chú ý Vạn Tùng Linh liền đứng dậy chắp tay chào khô một hòa thượng và nói Vừa rồi Hồng Tuyết Nữ Doãn Cô Nương Cao túc của huyền âm giáo Có nhắc nhở cho đệ một việc Việc này rất quan trọng nên mới báo cáo cho đại Khâu Mộc Hòa Thượng vội đáp lễ và hỏi lại Xin Vạn Đại Hiệp đừng có khách sáo như vậy Doán Cô Nương là người rất thông minh Nhân phẩm và võ công cũng hơn người Lão Tăng hâm mộ từ lâu Xin Vạn Đại Hiệp cứ nói cho biết Việc này chắc quan trọng lắm Khâu một Hòa Thượng là người chủ trì đại cuộc Quả thực, phong độ vẫn khác người Đối với Trì Anh, một hậu sinh tiểu bố như thế Mà ông ta cũng lễ phép nói như vậy Tùng Linh nói Doán Cô Nương nghe nói Tây Nhạc Đạo hữu của Phái Hoa Sơn Nhận được sinh thư của sức y giáo chưa đầy ba ngày đã xảy ra biến cố. đúng như ta đạo huynh vừa nói, thì phỉ đồ đã sử dụng vật dược làm mê loạn đối thủ, rồi mới phái người tới kêu hàng. nếu vậy hôm trước đây võ đang với thiếu lâm hai phái cũng nhận được xín thư. nếu không biết đề phòng trước thì cũng bị kẻ gian ám hại một cách dễ dàng. nếu quả thật hai phái ấy nhất đàn xảy ra tai biến, thì tai biến ở trong võ lâm sẽ không thể tưởng tượng được. bây giờ chỉ còn một cách, làm mau phái người tới báo tin cho họ biết cách đề phòng. không một hòa thượng niệm một câu Phật hiệu và hỏi. Việc này quan trọng lắm, bây giờ vị nào nguyện đi đến Võ Đăng và Thiếu Lâm để hoàn thành các việc đại thiện ấy? Ông ta vừa nói dứt thì đã thấy Tam Lập, Thiên Mẫn, Trị Anh và Tiểu Kỳ với thông ảo đạo nhân của phái không đồng đứng dậy xin đi. Không mộc hòa thượng lại chắp tay trả và nói Thiện tai, thiện tai, quý vị có công niệm như vậy tức là công đức. Nhưng chuyến đi này báo cho hai phái khác hẳn việc đi cứu viện nên không cần nhiều người lắm. Trúc Đại Hiệp, đại biểu Thiếu Lâm tham dự đại hội này còn có nhiều việc phải thương lượng. Vạn cô nương là trưởng môn của một môn phái, cũng không nên đi. Lão Tăng nhận thấy nhất vị đại sư đã lên đường từ hôm qua, thì hôm nay vẫn còn đang đi ở giữa đường. Nhạc thiếu hiểm cưới ngựa Long Cầu vẫn có thể đuổi kịp, rồi cùng nhất vị đại sư đi lên thiếu lâm một phen, như vậy thì thích đáng hơn. doãn cô nương cũng xin ở lại đây để nghị cao kiến. Về phía võ đăng thì phiền thông ảo đạo nhân đi một chuyến. Công việc xong, đạo hữu ở vùng Hồ Bắc. Do thám tin tức và động tính của chúng, nhưng tốt hơn hết có thể tùy cơ ứng biến đừng có để lộ thân phận của mình thì hơn. Ngoài ra còn phải nhờ vạn cô nương cho mượn con tuyết sư tử để thông ảo đạo hữu cưới. Không biết các vị đạo huynh nhận thấy ý kiến của lão tăng như thế này có chu đáo không? Mọi người thấy khâu một hòa thượng xếp đặt rất là chu đáo, ai nấy đều gật đầu khen ngợi. Nhất là thiên bẫn, một cao thủ tuyệt xuất của bọn thanh niên, để chẳng đi thì không sợ giữa đường còn có việc gì xảy ra nữa. Và lại ông ta phải thông ảo đạo nhân đi võ đằng, tất nhiên phải có nhiệm vụ khác. Vì lão đạo sĩ giỏi về môn hóa trang. Để lão đạo sĩ này đi điều tra thì thực là hoàn hảo. Ai nấy đều khâm phục và càng vỗ tay khen ngợi. Khu mộc hòa thượng lại tiếp. Thôi được, mọi người đã đồng ý rồi. Xin hai vị cơm nước xong lên đường ngay. Càng sớm được phút nào, càng hai phút đấy. Thiên mẫn, thông ảo đạo nhân đều đứng dậy cung kính đợi lệnh. Khu mộc quay lại, bảo xích phát tôn giả rằng. Sư phụ còn phải ở đây chủ trì đại hội, không thể phân thân ra được. Cơm nước xong, các người đi về chùa Đại Hùng ngay, do cho biết rõ thực hư, rồi phải quay lại nơi đây báo cáo tức thì. Xích phát tôn giả cung kính vâng lời. Cơm nước xong, đệ tử của bài giáo dọn bát đũa đem nước trà lên để mọi người tiếp tục thảo luận. Thiên Mẫn với thông ảo đạo nhân cùng xích phát tôn giả vì có nhiệm vụ nên từ biệt mọi người lên đường đi ngay. Thiên Mẫn với xích phát tôn giả tuy đi cùng đường, nhưng vì người nào người nấy lo làm tròn nhiệm vụ nên ai cũng muốn tới đó trước còn xích long của thiên vẫn nhanh hơn con ngựa của xích phát tôn giả nhiều. chờ sau khi qua xong rồi ba người liền chia tay đi luôn. thiên vẫn biết chuyến đi này rất quan trọng nếu tới chậm một chút không những mấy trăm hòa thượng của chùa thiếu lâm đều lọt vào nanh vuốt của bọn ma đầu và còn ảnh hưởng đến cả võ lâm cho nên dọc đường chàng kết thúc ngựa chạy cho thật nhanh. từ tiền giang qua hán thủy đến thẳng kinh sơn khi tới kinh sơn thì trời đã hoàng hôn. Chàng không dám chậm trễ, chỉ ăn uống qua loa Và cho ngựa ăn cỏ xong, lại tiếp tục lên đường Có đường này chàng rất quen thuộc Vì lần trước chàng cùng với Tiểu Kỳ và Trị Anh đã đi qua rồi Từ Kim Sơn đi xuyên qua mạch núi Đài Hồng Tiến thẳng vào địa giới của tỉnh Hà Nam Chàng tính tới trưa ngày hôm sau sẽ tới phong đàng Chàng đi cả đêm lẫn ngày Trời mới tăng tảng sáng đã tới Phương Thành Vì muốn nhanh cho nên chàng chọn đường tắt mà đi Nhưng từ phương thành đi lên miền Bắc Thì phải đi đường cái quan Chàng thì không sao Nhưng con người của chàng thì mồ hôi toát ra như mưa Chàng thương nó vô cùng Liền vào một trà quán ở bên đường nghỉ ngơi Và bảo tiểu nhị kiếm thóc lúa thật tốt cho nó ăn Chàng rửa mặt xong Tiểu nhị pha ấm nước Và bưng một lồng bánh bao ra Lúc ấy khách qua đường càng lúc càng nhiều Và trong quán trà cũng tấp nập hơn trước Thiên Mẫn ngẫu nhiên quay đầu lại Thấy có ba đại hán ngồi ở bàn kế cận Đội mũ lệch Gác hai chân lên bàn đang nhìn mình. trong mặt chúng rất là hung ác. Chàng biết chúng không phải là những kẻ hiền lành. Chàng không chú ý cho lắm. Chỉ nghỉ ngơi dây lát rồi đứng dậy trả tiền. Bỗng thấy cái ghế ở bên cạnh chúng có một cái bọc áo đại hồng trông rất gai mắt. Chàng liền để ý nhìn kỹ. Ba tên đại hán ấy hình như biết chàng để ý cái bọc áo ấy rồi. Nên tên đứng đầu với giọng rất thô quát hỏi. Vị huynh đệ kia nhìn cái gì vậy? Thiên vẫn có coi chúng vào đâu đâu. Nhưng vì mình có việc nên không muốn lôi thôi với chúng Bây giờ thấy đối phương quát hỏi như thế Khiến chàng bực mình nên chàng lạnh lùng đáp Việc gì đến các ngươi nào Đại hán cười khinh khỉnh hỏi tiếp Huynh đệ có mắt không Và mắt của huynh đệ có sáng không Cái bọc áo này của thái gia đây mà bằng hữu cũng dám nhìn sao Thiên mẫn dần dữ hỏi lại Ta đã xem rồi thì làm sao nào Xem rồi thì phải để đôi mắt ở lại Y nói chưa dứt lời Thì đã rơi hai ngón tay lên đâm thẳng vào đôi mắt của thiên mẫn liền Y ra tay rất ác độc, nên Thiên vẫn tức giận khôn tả. Chàng lên cười nhạt một tiếng, khẽ giơ tay áo lên phất một cái, trúng ngay vào cổ tay của đại hán kia. Y cảm thấy như bị dao sắc chém phải, tê bút thấu xương. Tên nọ rú lên một tiếng, ôm lấy cổ tay phải, lui về phía sau ba bước. Hai người nọ không trông thấy đối phương ra tay như thế nào, chỉ thấy đồng bọn của mình đã la lớn một tiếng, rồi lùi về phía sau. Chúng đoán chắc người đồng bọn của Y đã bị thương rồi, nên vội lui về phía sau nửa bước. Cả hai cùng rút một con dao găm sắc bén ra, đăng đình sông lên tấn công thiên bẫn. Khách ở trong trà quán thấy sắp sửa có tai nạn xảy ra, nên ai nấy vội bỏ chạy tán loạn. Bỗng trong đám đông có một người quát lớn: "Đồ ngu, các ngươi sao định nổi vị thiếu hiệp này? Có mau bước đi không?" Lạ thực ba tên đại hán hung ác nghe lời người đó quát một cái, đã vội thâu dao găm, buông xuôi tay, đứng trông rất cung kính. Thiên bẫn đôi mắt rất sắc bén, chỉ khẽ liếc một cái đã thấy rõ cán dao của hai tên đại hán. Trên có cột một miếng lụa đỏ và trên mảnh lụa ấy có vẽ một cái sọ người màu trắng, chàng hiểu ngay bảo thầm, không ngờ ngẫu nhiên ta lại gặp bọn ma quỷ này. Lúc ấy chàng quay lại nhìn thấy chỗ cách mình không xa có ba người đứng xếp hàng ăn. Người đi trước tuổi chạc 40 ăn vận lối thân hào, mặt trắng bạch, lông mày rậm, hai mắt long lanh có thần, chỉ thoáng trông cũng biết y là người rất có địa vị. Hai người ở phía sau y mặt vàng khè, để đôi râu dê trông rất gian xảo. Còn một người thì gầy gò mặt tái mét, hay gò má cao, tay cầm lọng, cả hai người đi theo sau vị thân hảo kia, không những chúng đối với người đó rất cung kính mà còn hèn mặt hết sức. Thân hảo trung niên đi tới trước mặt Thiên Mẫn, chắp tay vái chào và nói: "Vừa rồi, các thuộc hạ có mắt không người đã xúc phạm huynh đài, xin lượng thứ cho." Thiên Mẫn vội tiến lên để nhân dịp này này dò hỏi lai lịch của đối phương, nên chàng vội đáp lễ và trả lời: Huynh đài khỏi cần phải khách sáo, việc này là do sự hiểu lầm, đệ không bao giờ để ý tới. Thanh niên nọ cười hỏi tiếp, đệ sống về nghề buôn, chẳng hay huynh đài quý tánh đại danh là gì, đệ chưa thỉnh giáo, nếu huynh đài có rảnh thì xin ngồi xuống đây, chúng ta trò chuyện trong chốc lát, chẳng hay huynh đài có nhận lời không. Thiên mẫn không từ chối, liền ngồi xuống ngay và đáp, Tại hạ là nhạc thiên mẫn, thân hào nọ mỉm cười và nói tiếp, Tại hạ là mưu bất nghi. Thế ra Huynh Đại là cô luân nhất thiếu nhạc thiếu hiệp, gần đây đất lừng danh tên Giang Hồ, thực là hân hạnh hết sức. Thiên Mẫn tùm tìm cười và đỡ lời. Quý thủ hạ võ công đắc cao siêu, chắc nhân huynh lại còn cao minh hơn nhiều. Bất nghi ngượng nghịu đáp. tiểu đệ là người buôn bán, chỉ học được có mấy miếng võ quê mùa cục mịch thôi, chứ làm sao so sánh được với nhạc thiếu hiệp danh buôn cao túc. Thiên Mẫn thừa cứ hỏi, nhân huynh phe này định đi đâu vậy? Bất nghi buột miệng đáp. Tiểu hiệu gần đây có mấy thương điểm khai trương ở Giang Nam, cho nên đệ đặc biệt phải tới đó. thiên vẫn nghe nói, giật mình kinh hãi, bảo thầm: Chả nhé, đồng đảng của chúng đã đột nhập vùng Giang Nam rồi chăng? Tuy chàng nghĩ như vậy, nhưng vẫn nói: Như vậy thực thật đáng mừng cho nhân huynh quá, quý hiệu thuyền nào cũng phát đạt chứ không sai. Cảm ơn nhà quỳnh. Không biết nhà quỳnh có phải định đi Giang Nam không? Nếu phải, chúng ta cùng làm bạn đi cùng. Tại hạ định đi khai phong thăm bằng hữu. Nói xong, chàng đứng dậy nhìn sắc trời, rồi chắp tay chào và nói tiếp. Muộn lắm rồi, Tài Hạ xin lỗi, phải đi trước một bước. Bất nghi không nghi ngờ chút nào, vội đứng dậy chắp tay đáp lễ, vừa cười vừa trả lời. Nếu huynh có việc bận thì xin cứ tự tiện. Thiên bẫn liền phi thân lên trên ngựa, tiến thẳng về phía phong đăng. Trong khi đi đường, chàng cứ suy nghĩ về bọn bất nghi hoài. Theo giọng nói của Y, thì hình như Y chưa hề nghi ngờ mình đã biết rõ lai lịch của chúng, cho nên chúng mới nói là đi Giang Nam. Và có lẽ việc này là việc thực. Tin tức này rất quan trọng, Nhưng các phái giang nam hiện đã liên hiệp hành động rồi Nên chàng cũng không lo lắng gì hết Và chàng quyết định đi thiếu lâm xong là phải quay về ngay Nhưng khuôn một hòa thượng có dặn chàng là phải đuổi kịp nhất vị đại sư Rồi cùng lên trên núi Nhưng suốt dọc đường chàng chưa thấy tung tích của đại sư đâu hết Chàng liền nghĩ thầm Nhất vị đại sư đi trước mình một ngày một đêm Có lẽ hay tin trong chùa hữu sự Nên ông ta đi cả ngày lẫn đêm Chưa biết chừng lúc này đã về tới chùa rồi Nhưng ta cứ đưa tin tức tới nơi Nếu không gặp ông ta cũng không sao. Nghĩ tới đó, chàng lại thúc ngựa phóng đi thật nhanh. Khi tới phong đăng thì mới giữa trưa, chàng kiếm một khách sạn vào nghỉ ngơi. Ăn cơm xong, ở trong phòng vẫn không điều khí một hồi. Thấy đã hết mỏi mệt, chàng liền chót tiểu nhị hay là mình phải đi thăm bằng hữu. Vì vậy làm ơn trong năm hộ con ngựa ở trong trường. Khi ra khỏi cửa điểm, chàng tiến thẳng lên tung sơn. Tung sơn ở miền Tây Bắc, huyện phong đăng, trong dãy núi trung nhạc của ngũ nhạc, Dãy núi có 36 khoản tất cả Khoản núi ở giữa cao nhất Phía đông khoản núi gọi là Thái Thất Phía tây là Thiếu Thất Hai bên cách nhau gần nửa dặm đường Bên dưới có Thạch Thất Về phía Thiếu Thất thì cao 85 trượng Chùa Thiếu Lâm xây ngay trên đỉnh núi Thiếu Thất Cất từ đời Đông Hán Tới khi hoàng cân tặc đảng nổi loạn Bọn giặc giết chết viên chủ trì Nên các hòa thượng mới bắt đầu luyện võ để tự vệ Vì vậy võ công của Thiếu Lâm Mới nổi danh ở trên thế gian là thế sau đạt ma thiền sư diện bích 95 năm truyền thụ thiềm tôn tâm yếu không những trở nên nguồn gốc của Phật giáo thiềm tôn mà còn là chỗ khai thiên lập địa ra võ lâm nữa hàng nghìn năm nay lúc nào phái thiếu lâm cũng đứng ở địa vị lãnh đạo võ lâm thiên vẫn đến thiếu thất thấy cây cối ở đây cao chọc trời và thấy chùa thiếu lâm rất đồ sộ trang nghiêm mới xa xa trông thấy đã khiến người ta có lòng cảnh ngưỡng rồi thấy tình hình như vậy thiên vẫn mới hơi yên tâm đủ thấy tuy xính thư của thích y giáo gửi tới nơi Mời nhất tâm đại sư làm phó giáo chủ Nhưng chùa thiếu lâm dù sao cũng là một môn phái lớn nhất Và là lãnh tụ của võ lâm Cao thủ đông như kiến cỏ Tiếng tâm lừng lẫy vô cùng Khắc hẳn với những môn phái khác Nên nhất thời xích y giáo chưa dám ra tay đâu Thiên bẫn nghĩ như vậy Thì chân đã đi tới trước cổng chùa Chỉ thấy hai cánh cửa cao lớn đóng kín Ngôi chùa lớn rộng như vậy Mà yên lặng như tờ Không có tống mò gì cả Chàng ngạc nhiên vô cùng Giờ hai tay lên gõ cửa mấy cái Một lát sau, cánh cửa lớn mở rộng, hòa thượng chấp tay ở cửa giữa đi ra nghênh đón. Vừa trông thấy thiên mẫn ăn vận như vậy và lưng đeo trưởng kiếm thì một người vái trả và nói A-di-đà-phật, tệ chùa hồi này không còn tiếp dức những người đi du ngoạn nữa, xin thí chủ lượng thứ cho. Thiên mẫn nghe nói ngẩn người ra nhưng hiểu ý liền, chắc họ tưởng mình là một trong những người mộ danh chùa đến để chiêm ngưỡng. Nên chàng mỉm cười chấp tay trả và nói Tài hạ Nhạc Thiên Mẫn, môn hạ của phái Côn Luân, có việc muốn tham kiến Nhất Tâm đại sư, phương trưởng của quý chùa, xin phiền hai vị đại sư vào thông báo hộ. Hai vị hòa thượng đưa mắt nhìn nhau, người bên trái chắp tay đáp. Xin thí chủ lượng thứ cho, phương trưởng của Tế chùa đã truyền pháp rủ xuống, mấy ngày hôm nay không tiếp kiến khách bên ngoài. Nói xong, hai người định quay mình đi trở vào, Thiên Mẫn thấy vậy, trong lòng lo âu vô cùng nên chàng vội lớn tiếng nói tiếp. Xin hai vị hãy ngừng bực. Hai vị hòa thượng lạnh lùng đáp: vừa rồi tiểu tăng đắc thương với quý thí chủ rồi phương trưởng truyền thụ xuống không tiếp khách chẳng hay thí chủ còn có việc gì muốn chỉ giáo thiên mẫn thấy thái độ của hai hòa thượng đó lạnh lùng như vậy có vẻ tức giận nhưng chàng nghĩ thầm đây là việc của các người ta không quản ngại đường xa xa xôi mà tới đây mà các ngươi làm như ta định cầu cảnh các ngươi vậy chàng lại nghĩ từ xưa tới nay chùa thiếu lâm không hề cầu vã gì ai người lên thiếu lâm đa số là đến nhờ và họ Hướng hồ, phương trưởng dặn bảo không tiếp khách, chứ có nói việc gì tới chúng đâu mà ta phải nổi giận. Vì vậy, chàng mới nghĩ tới lúc lên đường, không bọc hòa thượng quả thực là thông minh. Bảo mình phải đuổi cho kịp nhất vĩ đại sư để cùng lên chùa theo lâm, thì ra là vì những việc này đây. Nghĩ tới đó, chàng vội vàng tiếp. Thứ hai vị đại sư, chẳng hay nhất vị đại sư của La Hán Đường đã về tên núi chưa? Xin hai vị thông báo nhất vị đại sư cũng được. Người đứng bên trái có vẻ bực mình. Thủ tịch đại sư không có ở trên núi mà có cũng không tiếp khách ngoài. Thiên Mẫn sắp nổi khùng nhưng chàng lại cố nhìn và hỏi tiếp. Nhất vị đại sư đã về núi chưa? Sao hai vị lại biết rõ ông ta không tiếp kiến tại hạ? Người đứng bên phải vội đỡ lời không tiếp kiến là không tiếp kiến chứ sao? Thiên Mẫn bỗng trợn ngược đôi lông mải lên. Hai hòa thượng vội lùi về phía sau rồi người bên trái lại nói tiếp. Không biết thí chủ có việc gì cần đến như vậy? Xin cứ nói thực để bần tăng vào bẩm báo họ. Còn sự tiếp hay không thì Tiểu Tăng không biết. Thiên bẫn nghe người đó nói như vậy mới nguê cơn giận và đáp. Việc này rất hệ trọng. Đại sư cứ vào thưa rằng Thiên bẫn này ở quân Sơn tại Động Đình Hồ tới. Thừa lệnh khúc mộc đại sư, người chủ trì của Hội Liên Hiệp Các Đại Môn Phái tới đây có việc cơ mật muốn thưa cùng. Hai hòa thượng nọ nghe chàng nói ở quân Sơn tới liền biến sắc mặt. Người bên trái liền nói tiếp. Nếu vậy, xin thí chủ hãy đợi chờ dây lát. Nói xong họ quay mình đi vào luôn. Thiên Mẫn thấy hai hòa thượng biến sắc mặt, trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Hòa thượng bên phải sợ Thiên Mẫn đi vào trong, nên y đứng ở giữa cửa chắn đường, chắp tay lại, mồm lầm bẩm niệm Phật hiệu, mắt nhìn xuống đất. Một lát sau, hòa thượng hồi nãy quay ra, nhìn Thiên Mẫn cúi mình vái chào và nói. Tề chùa phương trưởng dặn tiểu tăng thưa cùng thí chủ là chùa thiếu lâm chúng tôi, là nơi tu hành của cửa Phật, xưa nay không bao giờ dây dưa vào chuyện thị phi của giang hồ xin thí chủ trở về ngay, báo tin cho người đại biểu của bổn chùa phải về chùa ngay. Và các đại môn phái có lòng tốt như vậy, tệ chùa chỉ có tâm lĩnh mà thôi. Nói xong, y đưa mắt ra hiệu cho người bên phải, rồi cả hai đi trở vào, đóng kín cửa chùa lại. Nhất tâm đại sư đã nói như vậy khiến thiên mẫn cảm thấy như bị một gáo nước lạnh đổ từ đầu xuống. Chàng đứng thừa người ra, nhìn cửa chùa thiếu lâm, bảo thầm. Nếu ngày nọ, nhất tâm đại sư không coi trọng sự khởi loạn của xích y giáo, Thì không khi nào ông ta lại phái một người địa vị chỉ kém mình một chút Là nhất vị đại sư đại biểu đi dự hội nghị ở quân sơn như vậy Ta nghe nói từ khi ông ta chủ trì chùa Thiếu Lâm đến giờ Đối với chính nghĩa của Võ Lâm, ông ta rất nhiệt tâm Lần trước, việc ngũ đài, ông ta còn phái nhất vị đại sư đem theo 18 vị đồng môn đi tham gia Lần này cũng vì ra tay cứu vãn tai kiếp của Võ Lâm Lại càng là một việc đại nghĩa hơn vụ ngũ đài Nếu ông ta thay đổi như thế thì thực là vô lý quá Và lại nghe lời nói của ông ta thì hình như muốn bảo mình đi gọi hộ đại biểu của ông ta đắp phái đi quân sơn về chùa ngay. Như vậy đủ thấy nhất vì đại sư chưa về tới chùa, chẳng nhé bên trong đã có sự gì xảy ra chăng? Chàng lại nghĩ đến đại biểu của phái võ đăng hôm nọ, đột nhiên rút ra khỏi quân sơn, chắc cũng như phái thiếu lâm này. Như vậy hai đại môn phái lớn nhất trong võ lâm sau khi nhận được giấy mời của sức y giáo, bỗng có sự thay đổi như vậy. hiển nhiên việc này không phải là tầm thường đâu. Chàng lại nghĩ tiếp, nguy tay chẳng nhẽ họ đã chàng dùng mình không nghĩ thêm nữa vội chạy xuống núi trở về khách điếm. tiểu nhị vội mở cửa phòng chàng vừa bước chân vào đã thấy trong phòng khác lạ liền quay lại hỏi trong khi tôi đi vắng có bằng hữu nào đến thăm không tiểu nhị đáp không vừa rồi khách quan đi khỏi tiểu nhân thuận tay đóng ngay cửa lại để tiểu nhân pha nước trà khác cho khách quan thiên vẫn xua tay khỏi cần tại hạ đang khách uống nước trà ngồi càng tốt tiểu nhị nghe chàng nói như thế vội vã đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại thiên vẫn đi tới trước bàn mở nắp ấm nước ra coi thấy ấm nước vẫn y nguyên không ai uống qua một tí nào hết chàng vội cúi đầu người cũng không thấy có mùi gì cả chàng liền cười nhạt một tiếng và bụng bảo thầm trước khi đi ta đã uống nửa ấm trà mà phổ kia lại bảo là chưa vào đây cũng như chưa hề pha lại ấm nước vậy sao ấm nước lại đầy như thế này như vậy chắc thể nào cũng có người vào đây đổ thêm nước vào nhưng khi nào ta lại mắc hớm phải mua mua của các ngươi trời tối dần thiên vẫn đi ra ngoài điểm quanh quẩn trên phố xá và ngầm để ý xem có người nào theo dõi mình không khi về tới lữ điểm chàng uống luôn một viên tích cốc đơn rồi lên giường vận công điều tức mãi tới canh hai mới lẻn ra khỏi khách điểm đưa mắt trung quanh nhìn không thấy có gì lạ hết trên đường phố chỉ còn có mấy nơi là có đèn lửa thôi đủ thấy dân cư đã ngủ rồi nên chàng không cần phải lén lút cho lắm vội giờ khinh công chạy thẳng lên tung xuân không bao lâu chàng đã lên tới chùa thiếu lâm Thiên Mẫn nhìn chung quanh thấy không có người mới tung mình nhảy lên mái nhà. Tiến thẳng tới trước hoa sảnh đang có đèn lửa. Chàng nhảy lên một cây rậm rạp ở cạnh đó ẩn núp và nhìn vào bên trong. Phần thứ 22 của câu chuyện Kiếm Rồng Sáo Phượng của tác giả từ Khánh Phụng qua giọng đọc viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.